Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Những thứ cô thiếu hụt anh sẽ bổ sung cho cô Phương thức bọn họ ở chung vẫn luôn là như vậy Rành giới cuối cùng của anh chính là cô Đối với cô, điều cứng rắn cũng chỉ có hôn nhân Anh có tránh khỏi tức giận Nhưng cũng không thật sự là tức giận Anh hoàn toàn công trách cô Bách Việt đau lòng Là do em có mức kích động Là có thể có một chút sợ hãi đi Anh đột nhiên nói là muốn em nhất định phải đi Giống như em không thể không đồng ý với anh. về sau chúng ta sẽ mỗi ngày đi một ngà? Kết quả là không chạy qua suy tính, nên mới nói lỡ ra những điều không hay như vậy. Là do anh không tốt, đã làm cho em hiểu lầm. Anh tiến đến gần cô. Đừng nói là lỗi của anh. Anh như vậy sẽ làm cho em càng càng có lỗi hơn đó. Khi nào cũng là anh như vậy, anh không trách cứ gì cô cả. Nhưng khi ở với anh, cô lại không thể nào không chế được tính tình. Rồi sau đó lại hối hận vì hành động của mình. Hôm nay là do em mất công chế. Anh hãy mắng em đi. Bị anh mắng cô sẽ cảm thấy tốt hơn là như thế này. Anh nhìn cô rồi nói. Không đâu. Anh sẽ không bao giờ mắng em. Anh muốn cưng chiều em. Ngoại trừ anh ra thì tất cả đàn ông này đều không thể nào ứng phó với em được. Em đến không thể nào rời khỏi anh. Cô dừng sốt buồn cười rồi lại cảm động đến muốn khóc. Anh làm cho cô cảm thấy tội lỗi rồi lại cảm thấy ngọt ngào. Thật ra thì em đã suy nghĩ kỹ, em sẽ đi. Anh thoáng ngẩn ra cô lại nói tiếp. Có lẽ là lần đầu tiên kết hôn đã làm cho em sợ hãi. Khi đó em đồng ý quá nhanh, lần này liền muốn chậm lại. Em không nói sẽ không gà cho anh, chỉ là muốn bây giờ chúng ta cứ như thế này. Thêm một chút thời gian nữa để điều trình lại tâm tình của mình. Tình cảm không đổi, tương lai sẽ luôn ở cùng với anh. Nhưng mà kỳ quái, tại sao em lại cảm thấy những lời này rất là quen thuộc chứ? Bởi vì mấy năm trước, em cũng đã nói ra những lời tương tự như vậy. Cách nói bắt đầu nhưng tâm ý lại giống nhau. Trong ánh mắt của anh trần đầy vui sướng, anh cho là chỉ có mình chờ đợi, thì ra cô và anh đều là giống nhau cả, thậm chí so với anh lại còn hơn nữa. Có sao? Tại sao em lại không nhớ rõ nhỉ? Bắt chợt bị anh ôm lấy, cô không nói gì, mà lặng lặng để anh ôm eo. Để mặt trên bờ vai của anh, cảm giác anh ôn kẽ từ sợi tóc trên trán của mình. Cô thấp thầm một buổi chiều nhiều ý định, ở trong lòng lẫn nhau tìm được bình yên. Chúng ta đã quen biết nhau hơn 10 năm. Một nửa thời gian không ở bên nhau, thế nhưng tình cảm vẫn như cũ. Điều đó đã chứng minh được chúng ta chính là một đôi trời sinh. Anh bình tĩnh tuyên bố, còn cô thì mỉm cười. Về việc dạy học, chiều hôm nay em đã cùng với một giáo viên khác để thương lượng qua. Cô ý đã đồng ý dạy thay em, nhưng em vẫn phải theo dõi quá trình. Để tiến hành mốt một nửa rồi mới có thể đi Sẽ đến trễ một chút đó Không sao Anh sẽ ở trên đài Em vừa đến hội trường anh sẽ thấy em ngay lập tức Nếu anh đã đến đây rồi Thì cùng nhau ăn cơm bữa tối luôn đi Trong tủ lạnh lại có nhiều món tâm của quan đoàn Anh có muốn thử hay không Anh cười cười để cho cô kéo tay anh Cùng nhau tiến vào trong nhà Buổi lễ ngày hôm đó Là bác Việt đã chọn quần áo từ rất sớm Cô điện mặc nhẹ nhàng một chút Phải qua ý kiến của em gái. Mặc quần trên qua đó có phải là quá đơn giản hay không? Em cũng không biết. Cô không phải là một bỡ tự chính thức mà. Hay là mặc chiếc váy này nhỉ? Cô cầm lên một chiếc váy màu vàng nhạt ngắm ở trước gương. Cũng là không tội nha. Còn phải mặc áo khoác nữa. Cô mở tù quần áo tìm đông tìm tay. Chỉ mà tới trễ thì không ai sẽ chú ý đến chị đâu. Chị chỉ là đi gặp mặt mẹ chồng của không phải là kết hôn. Đừng có khẩn trương như vậy. Là rượu tĩnh ngáp mà cất lời. Chị không có cần chưa? Thôi được rồi, đúng là có một chút. Mấy năm nay cô đã thấy đủ loại người, cũng càng ngày càng chững chạc thành thục. Nhưng nghĩ đến Vương Lị Vân cao ngạo hay bắt bè, thì vẫn có cảm giác căng thẳng. Chỉ là cô đã quên hết những chuyện không vui. Đến lúc đó sẽ xử lý thật tốt, không để cho anh bởi vì bị kẹp giữa hai người phụ nữ mà cảm thấy có xử Cuối cùng cô chọn một chiếc áo màu hồng, phối hợp với quần trên rồi đi ra cửa đi làm. Quá trình dạy thử rất là thuận lợi. Lung là bánh việt đón con gái, thuận tay mua tờ báo. Hôm nay là hôn lễ của Đàm Nhã Hân cùng với Diệp Hoài Văn còn có dư âm. Tổ tế nhân Thanh Minh nói rằng mình là trường bối hiểu lầm. Chú trẻ thật ra là nhân viên của mình, quá mức bình tĩnh. Truyền thông tự động thêm mắm rậm muối. đoán rằng anh bị phản bội, bởi vì giữ mặt mũi mới bị ra lý do này. Còn nói anh muốn khai trừ nhân viên, thì bò hợp tác cùng với tiệm bánh mì Ni, Ni. Báo chí còn muốn vẽ thêm đặc sắc hơn cả là sự thật. Địa điểm của trung tâm nghệ thuật ở khu công nghiệp lao động Bởi vì sản nghiệp ở bên ngoài Nên phần lớn nhà sườn bỏ gió Mai Hoa chọn trúng Một công ty dệt may mặc để cạnh Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net